các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dựa bước chân vào nhà, là y như rằng hai mắt cô đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Trên nền nhà các mảnh vỡ cũng không còn nữa. Tấm mảnh cưới cũng được dựng lên nhưng dựng úp vào tường. Hình như nghe có tiếng người vào nhà nên Yến đi nhanh ra, tay còn cầm cái tô mì gói. Ba mẹ mới về hả? Thấy Yến ăn mì gói nên chú Trung hỏi. Sao con ăn mì gói vậy? Không có cơm nên con ăn vậy thôi cho nhanh ba ạ. Ba mẹ ăn cái gì chưa? Ba mẹ cũng mới đang ăn gì. À, cái cái tấm ảnh cưới của ba mẹ nó bị rớt xuống đổ bể hết rồi. Con dọn, nhưng ảnh thì chắc thay ảnh mới thôi mẹ ạ. Nghe Yến nói vậy, cô thư lại đỡ tấm ảnh cưới ra xem, rồi sợ hãi hét lên, tấm ảnh cưới cũng rơi xuống sàn. Chú Trung chạy vội lại hỏi han: "Sao vậy em?" Cô thư run run chỉ tay lên tấm ảnh mặt tái xanh. Chú Trung cũng nhìn theo hướng tay của cô chỉ, chú cũng thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt tấm ảnh bị cắt nát hết, và chú Trung cũng không hiểu ai lại làm cái việc này. Đêm đến, cô thư không ngủ được, những hình ảnh đáng sợ ấy cứ ùa về thậm chí cái hình ảnh người em song sinh lúc được cứu hộ mang cái xác từ dưới sâu lên cũng ồ dề. Khuôn mặt nhẹp nát hết một bên do đá nhọn, một bên đầu vỡ toang chảy cả não rồi rồi nhặng bu quanh. Cả cơ thể cũng không còn nguyên vẹn bởi rơi ở độ cao xuống rồi còn thêm đá núi lũm chõm. Tất cả nó như một cuốn phim quay chậm lại, nhưng biết làm sao được, bởi cô cũng yêu chồng hiện tại của mình rất nhiều. Vì là chị em song sinh nên sở thích nó cũng rất giống nhau. Suy nghĩ đến mệt mỏi quá, cô thư cũng chợp mắt một chút. Tiếng nước trong bồn tắm bỗng nhỏ ra. Joy nói nhanh hơn, nhanh hơn nữa, mấy cái vòi nước được mở hết. Tiếng nước chảy xòa ra rất lớn. Nó chảy mạnh như vậy, nhưng chỉ có một mình cô thư nghe thấy. Cô mệt mỏi ngồi dậy định đi tắt nước. Nhưng nghĩ lại sợ nên cô mặc kệ. Cô tiếp tục nằm xuống, cố gắng chờ đợi, chờ đợi cho chú Trùng nghe thấy để chú Trùng đi tắt nước. Nhưng chú Trùng vẫn ngủ say không biết gì. Sáng hôm đó, cô thư dậy trễ, cả người cũng như cả đầu cô đều mệt mỏi đau nhức. Mở mắt ra thì thấy chú Trùng đang ở trong phòng, ngồi làm việc tại cái bàn nhỏ đối diện. Thấy cô thư dậy, chú Trùng liền mỉm cười. Vậy rồi hả em? Vì quá mệt mỏi khiến cho cô thư lười nhác khẽ gật đầu.Chú Trung lại nói tiếp: "Ừ, thấy em ngủ ngon quá nên anh để cho em ngủ thêm. Mà sao đêm qua em đi vệ sinh sao mà để nước chảy trong phòng tắm nhiều vậy? Gần sáng anh nghe tiếng nước chảy nên anh đã đi tắt đó." "Xin lỗi, chắc là em quên." "Dì biết rằng có nói cái gì đi nữa, chú Trung cũng không có tin." nhưng lại càng không thể nói đó là hồn ma của em gái song sình quay về trả thù. Nói đoạn, chú Trung bỏ laptop xuống qua giường ôm lấy vợ. "Ừ, sao thấy em mệt mỏi vậy?" "Em không có sao." "Em dậy đi, anh đưa em đi ăn rồi đi đâu đó cho có khoay khoả. Nay anh nghỉ không có cần làm." "Vậy anh đợi em chút nha, em xong ngay." "Ừ." Cô thư cô lết người đi ra khỏi giường vào nhà tắm. Cô nhìn mình vào gương, mới một đêm không có ngủ ngon giấc mà nhìn cô hốc hác sờ sác đến thảm hại. Sợ chồng đợi lâu nên cô thư cố gắng nhanh nhất. Xong việc, cô thư vào bàn trang điểm, ngồi đánh một chút son. Hôm nay cô cảm thấy lười trang điểm và chồng cô cũng không thích cô trang điểm cầu kỳ. Chu Trùng cũng đã thay đồ xong, đưa tay ra ngoài cửa sổ định đóng cửa lại. Trên cửa có cái gì đó đen đen như kiểu thịt cháy nên chú Trung hỏi giới qua. "Thư ơi, ở trên cửa sổ nhà mình á nó dính cái gì mà ghê ghê vậy em?" Động tác đánh son của cô thư bị khựng lại. Cô thư chống chế. "Em không biết nữa, để khi nào có người làm mới á, em kêu hỏi chùi đi." "Ừ, em xong chưa? Anh xong rồi nè." "Dạ, em cũng xong rồi ạ." Vỏ thời son vào vỏ sách, cô thư định đứng lên, nhưng thoáng thấy bóng mình ở trong gương không di chuyển mà nó vẫn ngồi im. Ánh mắt người trong gương hất lên nhìn cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net